mời các bạn đón nghe câu chuyện dài ngày ký phần năm tái khám của tác giả tống mặt than qua giọng đọc của viết linh về tới phòng thằng cường nằm xuống giường chưa đầy một phút sau thằng ấy đã ngủ mất tôi lập tức đi tắm suốt đêm qua lăn lộn người cũng đã bốc mùi hôi hai thằng mạnh và duy từ lúc đưa chúng tôi về ánh nhìn có hơi kỳ lạ Sau khi tôi đi từ trong nhà tắm ra, thằng Duy mới hỏi Chúng mày đi đâu từ đêm qua? Còn phải đem tiền tới chuộc nữa, có phải là dính vào bài bạc không? Tôi thở dài, cũng không việc gì mà phải giấu diếm nữa Có thể họ sẽ không tin những lời tôi sắp nói, nhưng tôi vẫn sẽ kể Dẫu sao giữ những chuyện này trong đầu tôi cũng không lấy gì làm thoải mái Tôi bắt đầu nói về vụ tai nạn một tuần trước Khi tôi nhắc tới có người lao đầu vào xe thằng Cường Thằng Duy liền hỏi Dừng dừng Mày tin những chuyện ma quỷ này à? Không phải là tin hay không Mà đó là sự thật Thằng Cường từ trên giường đối diện bỗng ngồi dậy Mặt đăm chiêu Cậu ta nhìn chúng tôi nói tiếp Tao đã muốn kể chuyện này cho chúng mày từ mấy hôm trước Nhưng không hiểu sao Tao lúc nào cũng buồn ngủ, cảm giác như tao phải ngủ 20 tiếng mỗi ngày. Khi dậy trong người mệt mỏi, lúc nhớ, lúc quên. Thậm chí có khi tao còn tưởng mình đang là người khác. Đó là do mày bị tai nạn ở chỗ âm khí dày đặc. Thằng Mạnh lần đầu lên tiếng. Là mày không biết chứ, trên đèo cái có một cái nghĩa địa. Đi đêm ở chỗ ấy dễ gặp mà lắm. Mà từ sau hôm đi viện về, tao thấy mày cứ khác khác. Nhiều lúc mày ngồi nhìn lên trần nhà Mặt dại đi Trông như ma nhập vậy Tao nhớ tao ngủ suốt Lúc nào thức Thì chỉ thấy mỗi mình trong phòng Nói tới đó thằng Cường cao mày Ba người chúng tôi chờ cậu ta nói tiếp Nhưng vài giây sau Cường lại bảo Thực sự tao không nhớ được gì cả Minh Mày biết gì thì kể đi Tao muốn nghe Tôi gật đầu Biểu hiện của thằng Cường không phải là không nhớ ra, mà là có chuyện gì đó khiến suy nghĩ của cậu ta không chắc chắn. Giống như cậu ta biết được đáp án nhưng không rõ nguyên nhân. nghĩ vậy tôi tiếp tục kể. Sau khi tai nạn xảy ra, đã có những chuyện kỳ quái gì trong viện, và trong phòng này tôi đều kể ngắn gọn lại. Xong tới chuyện đêm qua, chợ phiên âm phủ, mà đói, bà Tào và ông Quản Trang bắt con ma trong người thằng Cường. Vì vậy mới có chuyện tôi nhờ hai thằng kia mang tiền tới chuộc người. Từ lúc tôi bắt đầu kể, mặt ba người đối diện càng lúc càng tái đi, nhất là thằng Cường. Chắc cậu ta phải kinh hoàng lắm khi biết người bị ma nhập lại chính là mình. Có thể do bị con ma ấy chi phối nên cậu ta không thể nhớ mình đã làm gì. Thằng Di nghe tới cuối mới nuốt được miếng rồi nói Vậy mày suýt trở thành chồng con ma ấy à? Chắc mày phải đắc tội lớn lắm với con ma ấy Có khi nó theo mày từ quê lên đây Nhưng vì chạy bộ nên tới tuần trước Nó mới đến nơi Lại còn bị thằng Cường đâm phải Nên nó quay ra ám cả thằng Cường luôn À mà lúc nó cứu tao khỏi con ma đói Tao thấy nó cứ buồn buồn thế nào ấy Tao nghĩ con ma đó thấy mày cầm cái chân gà Nên nó tưởng mày định dùng thuật ma xó để hại nó Nó muốn mày làm chồng nó Thế mà mày lại dùng tà thuật để hại nó Có con vợ nào thích chồng sắp cưới giết mình không Nó buồn là phải Cũng đúng Tôi chợt hiểu ra Vì sao mặt thằng Cường lúc đó lại thất vọng như vậy Nếu tao gặp lại nó Tao sẽ giải thích cho nó hiểu Và cũng bảo luôn là nó theo nhầm người rồi Trước giờ tao chưa hề hại ai cả Mày nói là tối hôm tao trọng viện Mày gặp một cô y tá tên là Dương phải không Thằng cường lúc này mới lên tiếng, ừ, rằng thị Dương tao không nhớ mặt nhưng có gì đấy lạ lắm. Vì mấy chị y tá khác bảo không có ai tên Dương trực cùng tối hôm đó. Tao cá là mình đã gặp ma. Đó là con ma nhập vào người tao. Ba thằng chúng tôi lập tức nhìn về phía Thằng cường. Cậu ta nói tiếp. Lúc ngủ tao thường nhìn thấy những cảnh rất kỳ lạ, nhiều nhất là cảnh trong bệnh viện tình. Tao thấy bệnh nhân. Bác sĩ đi lại trên nền hành lang. Họ nhìn tao và gọi tao là y tá Dương. Chính vì thế mà tao đã nghi ngờ bản thân mình. Tao sợ rằng lúc ngủ dậy tao sẽ trở thành người tên Dương đó vì tao thấy... Thằng Cường đột nhiên dừng lại. Tôi thấy tay cậu ta hơi run lên. Trán đã lấm tấm mồ hôi. Có chuyện gì đã xảy ra với người tên Dương đó? Thằng Cường đã thấy gì trong giấc mơ? Tôi rất muốn biết. Vì bản thân cũng có vài phần dính líu nên biết được lai lịch của chuyện này. Tôi tin rằng sẽ tìm được cách thoát khỏi nó. Mày còn thấy gì? Tao cũng không rõ nữa. Những người xuất hiện trong giấc mơ của tao đều xa lạ. Chỉ trừ duy nhất một người. Là ai? Mày thấy ai? Thằng Cường chớp mắt. Có vẻ như đang cố nhớ lại khuôn mặt đã hiện lên trong giấc mơ. Lát sau lại lắc đầu nói. Tao không nhớ. Mà cảnh trong mơ cũng không liền mạch Có khi tao đang ở một phòng bệnh Thì khi bước khỏi phòng Tao đã thấy mình ở một nơi khác Lúc là rừng cây Lúc lại là nhà sàn Sau mỗi giấc ngủ như vậy đầu tao nặng trịch Cảm giác còn mệt hơn cả không ngủ Nhưng tao chỉ thức được vài tiếng là hai mắt díp lại Đầu óc lơ mơ Vậy tôi hiểu rồi Bị ma nhập cái cảm giác rất giống với người bị say xe Lúc nào cũng mệt mỏi Đầu nặng như đeo đá Toàn thân vô lực Còn buồn ngủ và ngủ rất nhiều Vậy giờ mày cảm thấy thế nào? Tuy người vẫn mỏi như Nhưng đầu óc tao đã nhẹ nhõm hơn nhiều Tao có thể kiểm soát được hành vi của mình rồi Và cơn buồn ngủ cũng không còn thường xuyên Xảy ra như trước nữa Bà thầy cúng kia cao tay thật Tức giờ tao vẫn tưởng Mấy chuyện như này Chỉ là trò mê tín dị đoan Hóa ra cũng có thật À mà mai là thứ hai Vết khâu cũng được tuần rồi mai phải đi tài khám để kiểm tra hay là tao đưa mày đi rồi tiện tìm hiểu về cái người tên dương đó tao cũng bị liên lụy vào chuyện này có thể mày không quan tâm nhưng tao chắc chắn phải làm cho ráng nhé tôi nghĩ bệnh viện tỉnh là manh mối đầu tiên để tìm ra chân tướng chuyện này y tá tên dương đó từng làm việc ở viện vậy người trong viện chắc chắn biết cô ta nhưng chị y tá hôm đó nói chị y ta làm việc ở đây mấy năm rồi Mà chưa thấy có y tá nào tên Dương Vậy có thể là cô gái kia Còn làm việc trước đó một thời gian nữa Khả năng tìm được thông tin Chỉ mới khoảng 50% Tôi nghĩ mình chuẩn bị phải vất vả một chuyến rồi Tao cũng đi Tao nữa Mai cả phòng xin nghỉ luôn Tao muốn tới đó xem mặt mũi Mấy chị y tá miền núi này sinh như thế nào Tôi nhìn hai thằng kia Thầm thở dài Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Nếu như ai trong hai thằng ấy rơi vào hoàn cảnh của tôi Liệu chúng nó có phấn khởi mà coi đây như một cuộc chơi không? Nhưng quả thực là cũng có vài phần thú vị Tôi có lá bùa của bà Tào trong tay Nếu biết được về manh mối con ma kia Tôi sẽ lập tức báo cho bà ấy Nhờ bà ấy cứu tôi Chuyện này xem ra không tuyệt vọng như tôi tưởng Trong lúc đó tôi đã không để ý một điều Là về ánh mắt thằng Cường Chỉ khi vô tình liếc qua cậu ta, tôi chợt nhận ra hai mắt cậu ta đang nhìn mình. Vẫn là cái thần thái đó, nửa buồn, nửa thù hận. Thậm chí còn như chất chứa nhiều tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không thể giải bày, chỉ có thể giấu kín. Có vẻ như nhận ra là tôi đang nhìn lại, cậu ta chớp mắt, rồi lướt mắt sang chỗ khác. Vậy là ý gì? Hôm sau, chúng tôi tới bệnh viện tỉnh tại khám cho thằng Cường. Người kiểm tra cho cậu ta là một bác sĩ nam. Tầm 35 tuổi Vết khẩu tiến triển rất tốt Có thể tháo chỉ vào tuần sau Tôi để bác sĩ khám xong cho thằng kia Tuyển lúc đang hỏi han tình hình Thì lái sang chuyển khác Tôi có nói rằng Mình quen một người tên Giàng Thị Dương Từng làm việc tại bệnh viện này Bác sĩ có biết không Bác sĩ nghĩ người một lát Hỏi lại tôi có chắc chắn là họ Giàng không Vì trong viện cũng có Ba người tên dương nữa Nhưng hai người là bác sĩ Từ miền xuôi lên đây làm việc Còn một người tên Dương nhưng lại là Nam. Đang làm y tá bên khoa chẩn đoán. Tôi chắc chắn là người quen ấy họ Giàng Bác sĩ liền quay ra hỏi mấy cô y tá đứng cạnh. Xem có ai tên họ như vậy, làm trong viện không? Mấy người đó đúng là nhàn rỗi. Tìm không ra ai tên như vậy liệt lấy cả danh sách các y bác sĩ đang tài chức cho chúng tôi xem. Bác sĩ còn bảo anh ta đã làm ở đây 7 năm nhưng chưa từng biết cô y tá nào tên như vậy. Con đảm bảo tôi đã nhớ nhầm tên người ta. 7 năm. Làm ở đây 7 năm mà cũng không có ai tên Dương sao? Vậy con ma kia đã làm ở đây từ thời nào? Sao nó thủ dài tới như vậy? 10 năm là đủ cho một cuộc tình rồi. Quên đi thôi. Mà nếu 10 năm thì lúc đó tôi mới 14 tuổi. Tôi chắc chắn mình không hại được ai cả. Cô y tá bảo có khi người quen của tôi làm việc trước đó nữa. Mà giờ, bệnh viện toàn bác y bác sĩ mới, nếu muốn tìm thì chỉ có thể hỏi mấy người bên phòng nhân sự, hoặc là bác lao công. Có khi bác lao công được việc hơn, vì bác ấy làm ở đây từ khi bệnh viện mới đưa vào hoạt động. Làm từ hồi 18-20 tuổi, ngày đầu đã được hơn 30 năm rồi. Vừa nhắc tới tên thì người cũng từ ngoài cửa bước vào, bác lao công đứng tuổi cầm theo cái xẻng và cái chổi đang làm vệ sinh phòng bệnh vào buổi sáng. Trong bác ấy đúng là có thâm niên Cái khăn quần trán đã ố vàng Bộ quần áo lao động bạc phếch Cộng thêm vẻ ngoài lam lũ Khiến cho bác trông già hơn tuổi Cô y tá thấy bác vào Thì liền lên tiếng hỏi hồ tôi Bác ơi, bác làm ở đây Trước giờ có biết y tá nào Tên Giàng thì Dương không vậy Dương thì nhiều lắm Chả nhớ là Dương nào đâu Mà ai để ý tới họ Làm gì đâu mà biết được Bác không nhớ ra tên ai như thế Mà làm ở viện này cách đây khoảng 10 năm à? Lại còn hơn 10 năm Không để ý Đã bảo là không để ý Thì làm sao mà nhớ được? Tôi thấy bác lao công này cũng già cả Không nhớ được là đúng thôi Giờ có nên đi sang phòng nhân sự hỏi không? Hỏi người ta về một nhân viên đã chết Cách đây hơn chục năm Chắc gì họ đã chịu tìm cho tôi Nhưng mà Nếu như là cách đây 15 16 năm thì có Có một cô y tá người dân tộc Tên Dương Từng làm ở bệnh viện này từ đợt ấy Nhưng mà chết rồi Chết cũng được chừng ấy năm rồi Bác lao công kia vừa nói Mọi người trong phòng cùng quay lại Tôi liền hỏi Sao cô ấy chết hả bác Chuyện lúc đấy lùng tùng lắm Nghe bảo là chết vì bị tai nạn Ngã từ trên đồi xuống Xong đưa vào viện thì chết Mà mấy cô mấy cậu không biết chứ Hồi ấy còn rộ lên nhiều chuyện về cô ấy lắm Nói tới đó Bác lao công liền hồi tưởng Đó là một buổi tối tháng 8 Đang lúc mọi người thu dọn đồ đạc để về nhà Bỗng có điện thoại báo Ở khu vực đèo cái xảy ra tai nạn Một người đang nguy kịch Bệnh viện lập tức cho xe cứu thương tới đón nạn nhân Lúc thấy người Ai cũng bất ngờ khi nhận ra kia Là cô y tá làm ở viện mình Mọi người nhanh chóng đưa cô ấy vào viện Khi cứu chữa cho cô gái Bác sĩ phát hiện ra cô ấy đang mang thai Cô y tá ấy lại chưa có chồng Vào thời điểm đó Một cô gái dân tộc Chưa chồng mà có con Đó là một tội cực kỳ nặng Các bác sĩ đã gạt hết những suy nghĩ đó Và bằng tất cả biện pháp nghiệp vụ Họ cố gắng cứu sống cô gái Rồi đang trong lúc Giành giật mạng sống của cô ấy Bên ngoài có rất nhiều người Đột nhiên xông vào Đòi mang cô ấy về Không cho cứu chữa nữa Các bác sĩ đang phẫu thuật Phải dừng lại để dàn xếp Dưới áp lực từ phía người nhà Họ buộc phải dừng việc cứu chữa đó lại Người nhà của cô gái Lập tức đem cô ấy rời viện Dù máu vẫn chảy Và cô gái đã ngất lịm đi Hôm sau, hôm sau nữa Và mãi mãi cho tới bây giờ Không ai còn gặp lại cô y tá Người y ta hiểu là đêm hôm đó Cô ấy đã không qua khỏi Chuyện chưa dừng lại có lời đồn rằng khi cô y tá còn làm ở viện đã nảy sinh tình cảm với một bác sĩ người miền xuôi và kết thai trong bụng cô ấy chính là kết quả của một cuộc tình vụng trộm đó nhưng người nhà cô ấy biết và đã trừng phạt cô ấy không ai biết đó là bác sĩ nào trong bệnh viện nhưng có người nói vị bác sĩ đó có mặt trong ca phẫu thuật cho cô gái và cũng đã đồng ý để người nhà cô ấy mang đi người ta còn nói về đó như một câu chuyện răn đe các cô gái trẻ Không nên nhạy dạ cả tin vào tình yêu của những người trai miền xuôi Không được trao đi cái quý giá nhất của đời mình khi chưa kết hôn Vì đó là một tội lớn, không thể tha thứ Và đã rất lâu rồi, không còn ai nhắc tới chuyện ấy nữa Cho tới giờ là đã 16 năm Bác Lao Công kể tới đó, mọi người trong phòng cùng lặng thinh Như có một vết cắt nhói lên trong lòng tôi Cô ấy chết chỉ vì tình yêu đặt nhầm chỗ Vì kẻ làm bác sĩ kia vốn không có lương tâm Và vì xã hội thời đó quá nặng nề, cổ hù Nhưng nếu oan hồn kia là cô y tá đó Vậy vì sao lại đòi mạng tôi? 16 năm trước tôi mới được 8 tuổi Nếu nói tôi hại người Chắc chắn kẻ đó bị điên rồi Mấy y bác sĩ nghe xong Cũng chép miệng, lắc đầu Vài phút sau họ rời phòng Giờ chỉ còn bốn người chúng tôi ở lại Chẳng ai nói gì Có lẽ trong đầu mỗi người đều suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi Tôi nhìn thằng Cường Định hỏi cậu ta tiếp theo nên làm gì Thì chợt cậu ta nói Có một chuyện tao chưa dám nói với chúng mày Là về bố tao Ông ấy cũng có mặt trong lần phẫu thuật ấy Cái gì? Tôi kinh ngạc Bố của thằng Cường là bác sĩ Không phải Tôi từng gặp bố cậu ta Ông ấy là công nhân viên chức gì đó Chắc chắn không phải là bác sĩ. Bố mày là công chức nhà nước mà. Đó là dưỡng tao. Bố và mẹ tao ly dị khi tao được 10 tuổi. Sau 2 năm, ông ấy từ Thái Nguyên trở về. Dù có làm ở đây, thì có khi bố mày cũng không chắc đã là bác sĩ phẫu thuật. Mày đừng áp đặt ngay như thế. Không, tao chắc chắn. Vì khuôn mặt tao nhận ra duy nhất trong giấc mơ ấy chính là mặt bố tao. Vậy tức là thằng Cường còn thấy chuyện đó Nhưng lúc trước không nói vì cậu ta sợ Hoặc đúng hơn là cậu ta không tin vào giấc mơ ấy Không biết còn những chuyện gì xảy ra mà Cường chưa kể cho tôi nữa Chắc chắn là thằng này vẫn đang giấu giếm rất nhiều chuyện nữa Tôi cần phải ép cậu ta nói ra Thằng Cường cúi mặt tay nắm chặt tấm áo khoác Phải mất một lúc cậu ta mới lấy lại bình tĩnh để nói tiếp Tao thấy mình nằm ở cáng cứu thương có nhiều người mặc áo blue chạy quanh rồi tao thấy bố ông ấy đứng ngoài hành lang trước cửa một phòng bệnh khi người ta đẩy tao qua tao đã cố gắng cầu cứu ông ấy nhưng bố chỉ nhìn tao và lửa đi sau đó tao bị đưa vào một căn phòng tối om thích quái nào cảnh đấy rất quen phải chăng đó là những gì diễn ra trong giấc mơ của tôi tôi toát mồ hôi lạnh tay bất giác run lên đêm hôm đó tại phòng bệnh của thằng cường Tôi đã mơ thấy cảnh tượng ấy nhưng không phải là trong vai người nằm dưới cáng mà là người đứng ngoài hành lang. Vậy có nghĩa là người lúc đó không phải tôi mà là bố thằng Cường và người nhìn tôi không phải là cô gái mà là thằng Cường.